Trường 2020 là tôi nhìn nhầm sao, lãnh nguyệt và sát chủ đồng thời ngẩn đầu, vẻ mặt rung động, tô thanh ca trong đám người gần như bị dọa đến bất tỉnh, khuôn mặt nhỏ của tiêu dung phi nóng lên, trong mắt toàn là những ngôi sao nhỏ, hoa hoa, anh Diệp vẫn mạnh mẽ như vậy, thằng oát con, cậu đáng chết, diệt tuyệt thượng nhân suýt chút đã phun ra. Một ngụm máu Trong cổ họng phát ra tiếng gào thét như giá thú, Diệp Bắc Minh đã đoán đúng, bà ta bị đàn ông vứt bỏ để lựa chọn những người phụ nữ khác, cho nên mới căm hận. Đàn ông trên đời này đến thấu xương, những lời này của Diệp Bắc Minh quả thực là sát muối lên trên vết sẹo của bà ta, tuyệt đối không thể tha thứ, bà ta ra tay trong. Nháy mắt, âm không khí chấn động kịch liệt, Diệp Bắc Minh chỉ cảm thấy một uy áp kinh khủng cuốn tới một giây sau diệt tuyệt thượng nhân đã xuất hiện trước người anh tung một trường về phía ngực diệp bắc minh tốc độ thật nhanh ánh mắt diệp bắc minh ngưng tụ trong nháy mắt đã kịp phản ứng anh đưa tay đấm ra một quyền long đế quốc khí tức cường đại ngưng tụ trong nắm đấm va chạm với một trường kia của diệt tuyệt thượng nhân ầm ầm một khí tức cường đại nổ tung lan mạnh ra bốn phương tám Hướng, Diệp Bắc Minh bị đẩy lui vài chục bước, Diệt Tuyệt Thượng Nhân xê ân lui lại ba bước, lảo đảo một cái suýt nữa ngã nhào xuống đất, A, những tiếng hít khí. Lạnh truyền đến, tất cả mọi người đều ngây ra, trong lòng phải chịu đả kích cực lớn, đậu má, là tôi nhìn nhầm sao, Diệp Cuồng Nhân lại có thể chống đỡ được cảnh. Giới Thánh Chủ Cho dù là người xếp hạng nhất bảng thanh huyền cũng không phải là đối thủ của diệp cuồng nhân ư, ưng ực. Ưng ực, hơn triệu đệ tử ở đây đều điên cuồng nuốt nước bọt, cảm giác giống như đang nằm mơ, trong đôi mắt của ô đạo sinh tràn ngập tơ máu, anh cả. Anh đã nhìn thấy chưa? Thế mà tên nhóc này lại chặn được một trường của cảnh giới thánh chủ hậu kỳ, khóe mắt ô đạo hành rung động, anh thấy rồi, chắc chắn cái chết của chú. Bà có liên quan đến cậu ta?